Phần 1. Tiểu Mai Sa là khu tắm biển nổi tiếng khắp Thâm Quyến, được mệnh danh là Hawaii của phương Đông. Từ tới cuối tuần, là các đoàn du khách lũ lượt kéo đến đây nghỉ dưỡng, ngâm mình trong làn nước mát. Vào lúc chiều tối, những căn lều rã ngoại được dựng dọc bãi cát, tạo thành tuyến đường đầy màu sắc của Tiểu Mai Sa. Lều ở đây với đủ kích cỡ, hình dạng, có chiếc hình cong. Chiếc khác hình tam giác Các đỉnh nối tiếp nhau Này màu hồng Kia màu xanh đây màu vàng Từ xa nhìn lại Chẳng khác nào những đóa hoa tươi nở rộ Rực rỡ sắc màu Trong ánh nắng chiều Du khách chỉ cần bỏ ra 80 tệ Là có thể thuê được một chiếc lều Cho với việc bỏ ra 4-500 tệ Để ở một đêm trong khách sạn Thì rẻ hơn rất nhiều Hơn nữa Lại còn rất lãng mạn đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi và các cặp tình nhân. Khi mặt trời dần dần hạ xuống ở phía Tây, du khách lần lượt dựng lều của mình tận hưởng gió biển lồng lộng hoặc cùng nhau ca hát nhảy múa hay gối đầu lên cát ngắm sóng vỗ bờ. Tất cả tạo nên khung cảnh vui vẻ, náo nhiệt. Buổi sáng ngày 25 tháng 6 và khoảng 6 giờ, khi ánh mặt trời vừa phá tan sương mù, một đôi nam nữ Có vẻ như tình nhân của nhau từ chiếc lều màu xanh bước ra. Người đàn ông đeo kính, mặc quần bò, bụng hơi phệ, do uống nhiều bia dược. Cô gái mặc chiếc áo sơ mi màu vàng, quần sóc màu trắng, mặt mũi không được xinh đẹp cho lắm, nhưng non còn rất trẻ. Vừa ra khỏi lều người đàn ông đã xuồng xã ôm lấy eo cô gái. Khuôn mặt hiện rõ vẻ mãn nguyện sau một đêm hoan lạc. Cô gái kẽ đẩy tay anh ta ra Qué miệng nở nụ cười ngượng nghiếu, bối rối. Hai người kết đôi, và vừa mới đến tiểu mai xà chiều tối ngày hôm qua. Người đàn ông bụng bia hiện là giám đốc của một công ty máy tính, còn cô gái là nhân viên văn phòng của một công ty khác. Nói theo cách thời thượng của cánh đàn ông hiện nay, thì đó là một bí mật ngọt ngào nho nhỏ. Sau đêm phong tình, dư vị vẫn còn động lặng. dưới ánh ban mai mờ mờ hơi xương, họ dính chặt lấy nhau. Tay trong tay sóng bước trên bãi biển, vết chân hẳn trên cát mềm mát dịu, một cảm giác sung sướng thỏa nguyện. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ về hôn vào bờ cát, để lại những vòng bọt trắng xóa lấp lạnh. Biển đêm yên tĩnh đến kỳ lạ. phía xa xa xuất hiện một cồn cát với những mỏm đá nhô lên ẩn mình trong làn sương mỏng. Cô gái chợt thốt lên, vịnh đại bảng thật là đẹp. Người đàn ông răng rộng đôi tay Giọng nói vút lên Như đang ngâm một câu thơ Xin chúc mừng em Biển lỡn vĩnh hằng Tiếng sóng của em Giống như thanh âm quê hương ta Cô gái nhìn anh ta một cái Rồi bật cười chọc quê <cười> Anh điên à? à Là thơ của Henne đấy Henne là ai Người đàn ông bụng bi Nhào mắt cười bông lần <cười> Là con trai của Long Vương Cưng không biết thật ạ. Hắn ghét. Anh chẳng lúc nào nghiêm chỉnh cả. Ông ấy là nhà thơ lớn người Đức. Em đã đọc qua tập thơ ca tụng biển chưa? Chưa từng. Lần sau anh sẽ mang đến cho em đọc. Cô gái làm bộ giận dỗi, Em không đọc. Em suốt ngày chỉ đọc sách của Haruki Murakami nữa. Thật chán chết đi được. Nhưng em thích ông ấy. Ông ấy viết cuốn nhảy, nhảy, nhảy. À, mới tuyệt làm sao Lại cái gã người cửu cổ khoái kỳ dị đó Nhưng em vẫn thích đấy Người đàn ông bụng bia Chợt chỉ lên phía bầu trời Này nhìn xem Cô gái ngẩng mặt lên Chỉ có mấy con chim màu trắng Lặng lẽ bay lướt qua đỉnh đầu Những con hải âu thật là đẹp Cô nhắm nghiền đôi mắt nhỏ mơ màng, Mở mắt ra đi tôi nhìn kỹ xem Là cò đấy Những con cò trắng bay thật chậm, đôi chân dài của chúng duỗi thẳng về phía đuôi. Đàn cò làm sao bay tới biển được nhỉ? Người đàn ông tinh nghịch nhại lại cô gái. Chúng cũng muốn nhảy, nhảy nhảy đó. Anh thật đáng ghét. Trên cái cây đằng kia có tổ của chúng đấy. Người đàn ông chỉ hướng gần đầu bãi biển. Ở đó nhô lên một dãy núi nhấp nhô cao tới hàng trăm mét, cây cỏ rậm rạp. Xanh tốt, đàn cò kêu lên mấy tiếng, rồi hướng về phía đỉnh núi bay lên Dưới chân núi có một con đường, gọi là lối nhỏ tình yêu. Men theo con đường một bên dựa vào biển, một bên dựa vào núi, rồi đi qua cây đa cổ thụ cao vút tận trời xanh, là có thể thong rong leo lên đỉnh núi quan âm. Từ vách đá quan âm đi xuống 10 bước, băng qua cây cầu gỗ nhỏ, là có thể quan sát rõ cuồn cát nổi giữa biển. Hai người bọn họ đi theo hướng đàn cỏ bay về phía tây, bỏ lại phía sau một dãy dài những dấu chân còn mới nguyên in hạn trên cát. Cổn cát nhấp nhô, các mỏ đá trong vịnh đại bàng dần dần hiện ra trong làn sương mở. Khi bước nhanh đến bãi biển, họ chợt đứng xứng lại. Từ xa nhìn lại, phía dưới, cái chiếc cầu đá ở bến thuyền không xa, dường như có một người đàn ông lõa thẻ đang nằm sấp. Thân hình đỏ sẫm, đầu hướng về phía bờ, bên cạnh là bãi đá ngầm lầm trọng, tiếp đó là con đập bằng đá ngăn sóng. Cách bãi biển rất gần, phía trên là con đường lối nhỏ tình yêu. Người đàn ông bụng bi và bạn gái vội vàng chạy tới gần cầu đá. Họ phát hiện ra có điều rất lạ. Người đàn ông nằm trên cát, chỉ mặc độc chiếc quần bơi màu hồng, hai chân dạng ra ửng đỏ. Dường như cơ thể theo thủy chiều bị sóng đánh giạt vào bờ. Do ông ta gối đầu lên tay, mặt úp xuống dưới, nên không thể nhìn rõ mặt. Người đàn ông bụng bi, lật ngửa thân người đó, đưa tay thử vào mũi, không thấy có hơi thở. Anh ta tiếp tục sờ nắn khắp cánh tay. Xong cơ thể ấy, đã lạnh cóng từ bao giờ. Anh ta hoàng hốt nói, ông ta, ông ta chết rồi. Cô gái mặt mũi trắng bệch. Lặng đi không thốt nên lời. Người đàn ông nhìn khắp bốn phía. Xung quanh tính lặng như tờ. Anh ta quay sang hỏi bạn gái. Mình báo cảnh sát chưa? Cô gái hỏi lại với vẻ thất thần. À, à anh bảo gì cơ? Nếu cảnh sát yêu cầu họ làm nhân chứng, chuyện tình bí mật của họ sẽ không thể giữ kín được nữa. Người đàn ông quyết định. Phải đi báo án thôi. Cô gái do dự gật đầu. Hai người vội vã quay trở lại. Họ tìm đến căn phòng sơn trắng có gắn biển. Trung tâm quản lý du lịch tiểu mai Sa, đánh thức nhân viên trực bạc. Người đàn ông bụng bia, giật giọng gọi lớn. Này, này, tối qua có người chết đuối ở bãi biển. Người quản lý vội vã đưa tay rụi mắt, giọng nói thất kỳ. Cái gì? Có người chết đuối sao? Để bảo đảm an toàn cho những người đi bơi, người ta đã đặt mấy vọng quan sát dọc theo bãi tắm tiểu mai xà. Trên đó luôn có nhân viên cứu hộ thường trực theo dõi. Đương nhiên điều ấy cũng không thể đảm bảo an toàn đến mức tuyệt đối. Đôi khi cũng có những sự cố nằm ngoài dự liệu. Đặc biệt là vào thời điểm người tắm biển quá đông, hỗn loạn như nổi bánh sùi cả, thì người cứu hộ cũng khó mà quản lý hết được. Hơn nữa số nhân viên này cũng không thể bao quát được cả 24 giờ trong ngày. Đối với những người thích tắm đêm thì mức độ nguy hiểm càng lớn hơn. Ngoại trừ những tay bơi lội cử khôi hay những người thích tắm tiên thì chẳng mấy ai hứng thú với việc đêm hôm khuya khuất bơi lội trên biển Người quản lý vội vã gọi điện đến đồn cảnh sát báo cáo sự việc Sau 15 phút, hai đồng chí công an địa phương mặc cảnh phục được cử đến hiện trường Do vị trí xác chết được phát hiện trên bãi biển sát với cầu đá ở bến thuyền nằm ngoài phạm vi quy định được phép tắm biển nên họ lập tức báo cáo lên cấp trên nửa giờ sau, đội trưởng đội hình sự khu Y Thôi Đại Cần dẫn theo vài cộng sự và cán bộ điều tra đến đó. Vừa đến nơi, cảnh sát đã nhanh chóng đem dây vàng khoanh vùng hiện trường. Chiếc xe cảnh sát đỗ ngoài lan can trên con đường lối nhỏ tình yêu. Lúc này trời đã hửng sáng, song sương mù vẫn còn lẩn quất chưa tan hết. Lều dáng hoại của những người tắm biển lờ mờ hiện ra trong ánh nắng ban mai. Trên bãi biển, từ phía xa. Thấp thoáng bóng du khách dậy sớm nhặt vỏ ốc Thôi đại cân khoảng 35-36 tuổi Áo sắc két mở tung Để lộ chiếc sơ mi màu trắng bên trong Anh cao chưa đầy 1m70 Trong đôi mắt cực kỳ sắc bén Uy nghi khiến người khác nể phục, e ngại Anh hướng về phía người đàn ông bụng bia Và cô bạn gái của anh ta Thẩm vấn vài câu Liên quan đến tử thi do họ phát hiện Đồng thời gọi người cấp dưới Còn rất trẻ của mình Là Vương Tiểu Xuyên ghi lại lời khai Nữ cảnh sát trẻ đào lợi Đứng lặng im bên cạnh Đôi mắt của cô không ngừng quan sát Hai người làm chứng Hai người cảnh sát có mặt đầu tiên Đứng vòng ngoài dây vàng Đảm nhiệm việc giữ nguyên hiện trường Sau khi đội trưởng thôi hỏi xong Tiểu Xuyên bảo người đàn ông bụng bia Và cô gái Cùng ký tên vào bản khai báo Nếu như sau này cần đến Chúng tôi sẽ liên hệ với anh chị Hai người đó cùng gật đầu đồng ý. Hiện trường cơ bản đã được điều tra. Cảnh sát cho chụp ảnh sát chết dưới nhiều góc độ. Người chết ước chừng 57, 58 tuổi. Ông ta mặc chiếc quần bơi màu hồng khá bắt mắt. Dáng người tầm thước, thể trạng hơi béo. Nằm sấp trên cát. Bên cạnh là bãi đá ngầm rất gần mép đường lối nhỏ tình yêu. Sóng biển tung bọt trắng xóa. Cách hai chân tử thi khoảng 4-5 mét. Trên mặt cát, Ngoài vết chân còn mới của hai người làm chứng, thì không còn phát hiện thêm dấu vết nào khác nữa. Nếu có, chắc cũng đã bị sóng biển xóa sạch đi rồi. Xung quanh vùng gần xác chết, không tìm thấy quần áo hay vật dụng cá nhân của người chết. Xa hơn một chút là chiếc cầu đá dài hướng ra biển. Sóng biển quận trào lên gần mặt cầu. Sóng đập vào các mỏng đá, tạo nên tiếng ẩm mì vang vọng. Nhân viên pháp y điểm thanh ngồi xổm xuống mắt nhìn vào kính lúp tỉ mình quan sát phần lưng và sau gáy tử thi, rồi lấy ngón tay ấn nhẹ lên trên. Thi lật ngửa cái xác giả, chợt có người phát hiện gương mặt đó có gì đó rất quẹt, khuôn mặt to bè, lấm lem đầy cát, sắc mặt xám ngoắc sưng phù, cặp môi cũng tương tự như vậy. Người cảnh sát trẻ béo lùn vương tiểu xuyến lẩm nhẩm nói trong miệng: có nhiều nét giống hồ quốc hào. Ừ, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn tự hào chí nghiệp thì phải. Đội trưởng Thôi nghi hoặc đưa mắt nhìn tiểu khuyên. Cậu nhận là người này à? chàng cảnh sát trẻ khẳng định. Trên tivi trong chương trình nhân vật nổi tiếng trong giới bất động sản phát sóng tối qua, còn quay rõ mặt và dòng chữ ghi tên tuổi và chức vụ ông ta ở phía dưới. Người cảnh sát cao lớn đưa máy ảnh, chụp lại toàn bộ gương mặt sắc chết. nữ cảnh sát đảo lợi. Ngoảnh đầu lại góp lời. Em hình như cũng nhìn thấy ảnh người này rồi. Đội trưởng Thôi nhìn kỹ một lần nữa, trong lòng pha chút kinh ngạc. Quả thật là cũng rất giống. có lẽ nào chính là ông ta? Hồ Quốc Hào là con cá lớn rất nổi danh trong lĩnh vực bất động sản thẩm quyến. Ông ta là người đứng đầu công ty trách nhiệm hữu hạn địa hào chính nghiệp, một tập đoàn thâu tóm giới đầu tư bất động sản phương nam, là nhân vật có tầm ảnh hưởng mạnh đến nhiều công ty và giới kinh doanh, nên mọi hành vi cử chỉ của ông ta đều thu hút sự chú ý của công chúng. Hồ Quốc Hào là ủy viên chính trị hiệp thương thành phố thẩm quyến, doanh nhân ưu tú tỉnh Quảng Đông, từng được bầu là một trong 10 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tới hoạt động bất đồng sản phía Nam Trung Quốc. Nếu như người chết là Hồ Quốc Hào, thì đây sẽ là một tin nóng gây chấn động thập quyến. Đội trưởng Thôi rút máy di động. Anh bấm số 114, gọi cho Tổng Đại. Alo? Cho tôi xin số điện thoại của công ty trách nhiệm hữu hạn địa hào Chí nghiệp. Vâng, xin cảm ơn. Anh lập tức bấm số máy điện thoại vừa nhận được. Tiếng chuông đổ rồn liên tục, nhưng không có người nhấc máy bấm lại lần nữa kết quả vẫn như cũ đến lần thứ ba gọi điện đầu dây bên kia mới có người lên tiếng một giọng nữ cất lên vẫn còn ngái ngủ ai đó alo đây có phải là công ty địa hàm trí nghiệp xin cho tôi gặp chủ tịch hội đồng quản trị à, xin lỗi ông hôm nay là ngày nghỉ văn phòng không có người làm việc đối phương trả lời nhã nhặn nhưng khuôn mặt của đội trưởng thôi Lại trở nên khó coi Giọng nói đầy vẻ bực giọng Công ty các chị là một tập đoàn lớn Chủ nhật mà không có người trực ban là sao à, Dạ Phải đồng đợi cho một chút Dường như điện thoại được chuyển đến phòng trực ban Một giọng nam tiếp nhận Xin hỏi Ông có việc gì ạ Đội trưởng Thôi thử thăm dò Tôi ở cục công an khu y Có việc Muốn liên hệ với ông Hồ Quốc hảo Ờ à, à, à. Hôm nay là chủ nhật Chủ tịch không có mặt ở công ty ạ Vậy làm thế nào để tôi liên lạc được với ông ấy Người kia Có vẻ khá do dự nghi hoặc Chuyện này à, Tôi đọc cho anh số di động lái xe riêng của ông chủ Khoảng 2 phút sau Thôi đại cân liên lạc được Với lái xe tiểu lưu Phải anh lưu không Bây giờ anh đang ở đâu à, Ai đó Tôi đang ở nhà riêng ở bộ lịch Tôi là Thôi đại cân Đội trưởng đội hình sự của công an khu vực Y. Có việc gấp, muốn tìm ông Hồ Quốc Hảo. Ừ, hôm qua, ông chủ đã đi Đại Mai Sa rồi. Đại Mai Sa sao? Đi từ khi nào vậy? Quả nhiên, đúng là Hồ Quốc Hảo. Đội trưởng Thôi và Tiểu Xuyên đưa mắt trao đổi nhanh với nhau, biểu lộ vẻ căng thẳng. Buổi chiều hôm qua, là chính tôi lái xe đưa mấy đi mà. Đại Mai Sa là bãi tắm khác trong Vịnh Đại Bàng. Nó nằm khá gần Tiểu Mai Sa. Theo tin tức mà người lái xe cung cấp, buổi chiều ngày 24, Hồ Quốc Hảo đi bơi ở Đại Mai Sa. Vào các ngày thứ bảy hàng tuần, ông ta thường đến đây để tắm biệt. Có khi hẹn gặp vài người bạn làm ăn, cũng có lúc chỉ đi một mình. Thường là sau đó, sẽ qua đêm tại tổ hợp khách sạn nhà hàng Hào Cảnh ở Đại Mai Sa. Nhưng chiều qua, cũng là ngày thứ bảy, thì ngược lại, Khoảng 3 giờ 15 phút, Hồ Quốc Hào đến Đại Mai Sa trên chiếc xe BMW màu đen do Tiểu Lưu lái. Một phòng ăn sang trọng ở Hào Cảnh đã được đặt sẵn. Tiểu Lưu được ông chủ cho phép lái xe một mình về thành phố. Hẹn 4 giờ chiều ngày hôm nay đến đó để đón ông ta. Ông chủ các anh có khả năng đã xảy ra chuyện rồi. Hãy đến ngay Tiểu Mai Sa. Người lái xe không tin hỏi lại. Tiểu Mai Sa... Đúng bãi 8 Tiểu Mai Sa. Nói đoạn, đội trưởng Thôi Cúp máy chỉ thị cho Tiểu Xuyên và Đảo Lợi. Hai người đến ngay khách sạn Hào Cảnh ở Đại Mai Sa để kiểm tra thử xem. Rõ. Xuyên và Đảo quay lừng bước đi. Lúc này, trời đã sáng bảnh mắt. Trên bãi biển, người đã đông hơn. Một số du khách hiếu kỳ chạy tới bên sợi dây màu vàng được hai người cảnh sát răng ra để ngăn những người không liên quan đến gần Đội trưởng thôi, nhìn vào đồng hồ đeo tay thầm nghĩ. Chưa đầy nửa ngày, cái tìm có người chết ở đây sẽ làm già khắp thành phố mất. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, lái xe tiểu lưu hấp tấp chạy đến tiểu mai xa với khuôn mặt trắng mệnh, thần kinh căng thẳng. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi cổ bẻ màu đỏ, có vẻ không hợp với không khí tàn tóc tại hiện trường. Qua lời khai của tiểu lưu, người chết đúng là hồ quốc hảo. Anh ta lắp bắp, Ông, ông chủ rất thích bơi đêm Ông ấy nói Vào đêm tối Nước biển thật mát mẻ Đội trưởng Thôi căn bản Khả năng bơi lội của ông Hồ Quốc Hào thế nào Ông ấy bơi rất giỏi Có thể bơi liền một mạch 5-6 km trên biển là chuyện thường Nói như vậy Ông ta hoàn toàn có thể bơi từ Đại Mai xa đến tiểu Mai Sa sao Một nhân viên pháp y chen lời phòng đoán Chắc cũng không khó lắm Hay là ông ấy bị đuối nước Tiểu lưu vẫn chưa hết bàng hoàng nói. Có thể lắm. Hơn nữa... Ông chủ còn có tiền sử bệnh tim. Thôi đại cần cật vấn. Tiền sử bệnh tim sao? Đúng lúc này. Tiểu xuyên lái chiếc xe cảnh sát chở đào lợi từ đại mai xa quay về. Chiếc xe vừa đố lại trên con đường lối nhỏ tình yêu. Cậu ta đã vội mở cửa, vọt qua lan can, hấp tấp báo cáo với đội trưởng thôi. Chết thôi, tại khách sạn Hào Cảnh, Bọn em đã kiểm tra sổ đăng ký phòng và thu thập một số tình tiết quan trọng rồi. Được, cậu nói ngay đi. Thôi đại cân ra dấu cho hai người cảnh sát trẻ lại lần. Theo báo cáo của Tiểu Xuyên, căn cứ vào lời khai của nhân viên phục vụ, Hồ Quốc Hào đã đặt phòng 204 từ ngày thứ 6, nhưng mãi đến rưỡi chiều ngày thứ 7, ông ta mới đến ở. Khách sạn Hào Cảnh, cách bãi tắm chỉ một đoạn ngắn là nơi rất lý tưởng để ngắm và tắm biển. Tuy nhiên giá thuê phòng thì cực kỳ đắt đỏ. Hồ Quốc Hào là khách quen VIP quen thuộc của khách sạn này. Hơn nữa ông ta hay trêu đùa, bỡn cợt, đám nữ nhân viên, nên nhiều người làm ở đây quen mặt ông ta. Vào thời điểm đó, cũng có người nhìn thấy Hồ Quốc Hào bước vào hào cảnh, sau đó đi lên tầng 2. Ngoài ra, một nhân viên phục vụ có tên là A Ngọc cung cấp thêm đầu mối. chiều tối, khoảng trên dưới 7 giờ, Hồ Quốc Hào cùng một người bạn, dáng cao lớn đến đây dùng bữa tối. Họ nói chuyện rất lâu. Sau đó ông ta đi trước, người bạn ngồi lại, tới hơn 10 phút, rồi cũng đi luôn. Đội trưởng Thôi đam chiều. Đã điều tra người đàn ông cao lớn đó là ai chưa? Khuôn mặt tiểu xuyên, rán ra đầy đắc ký. Điều tra rồi ạ. Ông ta là Hồng Diệp Minh, ông chủ của công ty kinh doanh nhà đất Đại Đông. Đội trưởng Thôi gặm hỏi. có chắc không? Đảo lợi bổ sung. Chắc chắn. Cô Bạch phụ trách tiếp tân ở đó cho biết Hồng Diệp Minh và Hồ Quốc Hào đều là khách VIP quen thuộc của nhà hàng. Rất tốt. Thôi đại cần khen ngợi thuộc cấp của mình và hỏi tiếp. Có người nào nhìn thấy Hồ Quốc Hào đi bơi ở Đại Mai Sa vào khoảng 7 giờ tối ngày hôm qua không? Tiểu Xuyên đáp. Ban đêm có rất nhiều người đi bơi ở Đại Mai Sa nên chẳng mấy ai chú ý. Bọn em đã kiểm tra ở quầy gửi đồ nhưng không tìm thấy trang phục của ông ta cũng như không phát hiện có bộ quần áo nào để quên cả. Đội trưởng Thôi trở nên hừng phấn. Điều này cho thấy có thể Hồng Diệp Minh là người cuối cùng tiếp xúc với hộ quốc hảo trước khi ông ta chết. Phải nhanh chóng tìm Hồng Diệp Minh để tìm hiểu cụ thể. Vâng. Trước khi thúc quân, Thôi Đại Cân còn nói một câu. Nhưng nhiều khả năng đơn thuần đây chỉ là do không may chết đuối thôi. tỷ nói vậy xong trong lòng anh vẫn thấy có gì đó gần gần bãi tắm Đại Mai Sa cách trung tâm quản lý du lịch Tiểu Mai Sa khoảng 4 cây số rưỡi điều khiến người khác khó hiểu là tại sao thi thể của Hồ Quốc Hào lại dạt đến bờ biển Tiểu Mai Sa hơn nữa xung quanh khu vực tìm thấy xác chết cũng như tại Đại Mai Sa nơi Hồ Quốc Hào được nhìn thấy lần cuối cùng không phát hiện thấy bất cứ vật dụng cá nhân cũng như quần áo nào của ông ta chỉ có một cách bí giải duy nhất Là hồ quốc hào, bơi từ bãi biển Đại Mai Sa, vượt qua tấm lưới ngăn cá. Bệnh tim đột ngột tái phát, dẫn đến đuối nước gây tử vong. Sau đó thi thể bị sóng, đánh giạt vào bãi cát Tiểu Mai Sa. Rồi khỏi hiện trường, đội trưởng Thôi chợt nhìn thấy chiếc cầu đá vươn ra tới biển. Trong đầu anh lẽ lên ý nghĩ. Sao tử thì lại nằm gần bến thuyền đến vậy nhỉ? Khách sạn Bạch Vân, Quảng Châu, phòng 707. 8 giờ sáng ngày thứ hai, nhiếp phòng vẫn chỉ trong giấc ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Thưa ông có yêu cầu gọi điện để đánh thức dậy buổi sáng. Ờ vâng. Xin cảm ơn anh. Nhếp phòng che miệng ngáp rồi bước vội khỏi giường. Nhiếp Phong là phóng viên giỏi của tạp chí Tây Bộ Dương Quang. Năm nay anh mới ngoài 30 tuổi, Làn ra đèn bóng Dáng vẻ nhanh nhẹn như một vận động viên thể thao. mái tóc cuối cuộn, khuôn mặt luôn nở nụ cười đôn hậu. Nhếp Phong từng là sinh viên giỏi của khoa truyền thông Đại học Tây Tứ Xuyên. Đồng thời cũng đã có bằng thạc sĩ tâm lý, tổng biên tập tạp chí rất quý mến và trân trọng tài năng của anh. Tối qua, Nhếp Phong đã làm việc tới tận khuya. Mãi đến 3 rưỡi sáng mới viết xong bản thảo để gửi về tòa soạn. Nhiệm vụ được giao đã hoàn thành. Anh cảm thấy nhẹ cả người. Ngày hôm nay, anh có dự định đi Chu Hải một chuyến để gặp một người bạn ở nhà xuất bản, đồng thời cũng kết hợp tìm hiểu tình hình phát hành tạp chí ở đây. Tây bộ Dương Quang là tập san tổng hợp có nhiều bài viết sắc sảo về vùng Tây Nam, phát hành cả trong và ngoài nước. Nó có tầm ảnh hưởng khá mạnh. Tổng biên tập Ngô là một nhà báo kỳ cựu và có tiếng tăm trong làng báo cả nước. Đối với bài vở, ông yêu cầu rất cao. Tạp chí thực hiện đúng vương châm mà ông đề ra Cái nhìn độc đáo Quan niệm đổi mới Tìm kiếm phòng thái nhân văn miền Tây Trung Quốc Nhất phòng vội vàng làm vệ sinh cá nhân Rồi xuống tầng 1 Thưởng thức trà sáng Ở phòng ăn khách sạn Bạch Vân Người Quảng Châu rất thích uống trà vào buổi sáng Còn gọi là tảo trà Trên thực tế là dùng bữa sáng Một nữ phục vụ Khuôn mặt tươi cười Đẩy chiếc xe nhỏ Phía trên đặt các vị lồng hấp trồng rất xinh xắn bắt mắt, bát thủy tinh màu ngọc biếc chứa các món tôm giả hỏa, bánh chân ngựa, mã lạp quyển đến cho thực khách lựa chọn. đương nhiên giá thành các món đó chẳng rẻ chút nào. Bữa sáng ở thành đô thường gồm hai chiếc bánh nhân thịt, một bát cháo nóng, một đĩa rau trộn, tổng cộng mới có một tệ rưỡi. Tảo trà của Quảng Châu thường là một bát cháo, hai đĩa rau hấp, một suất đồ ngọt. ăn sáng ít nhất cũng phải chi mất 3-4 chục tệ. Tiền thuê phòng trong khách sạn Bạch Vân không bao gồm bữa sáng. Sau khi vào đây để ở, hoàn tất bàn thảo, Nhếp phòng thỉnh thoảng lắm, mới đến đây xa xỉ một chút. Anh tiến vào nhà ăn, các bạn đã đẩy khách. Những vị thực khách sang trọng, quần áo là lượt. Họ vừa hút thuốc, vừa gọi điện thoại di động, hay nói chuyện phiếm với nhau. Tại một chiếc bàn lớn, một đại gia đình đủ cả nam nữ, già trẻ, Đang cùng nhau dùng bữa sáng Vô cùng thân thiết Đầm ấm Họ nói tiếng Quảng Đông Giọng tuy dễ nghe Nhưng rất khó để hiểu được nội dung câu chuyện Nhếp Phong ngồi vào chiếc ghế vải màu đỏ Ở phòng ngoài Người nữ phục vụ Mặc đồng phục khá đẹp Đưa cho anh tờ thực đơn Thưa ông dùng loại trà nào ạ nhiếp Phong mở thực đơn Đưa mắt đọc Kim bài tiết quan âm 138 tệ trên xuất Nhân sâm thiết quan âm, 60 tệ trên xuất. Thế kỷ hoàng trà, 38 tệ trên xuất. Nhiếp phòng không nói gì thêm, lật sang trang bên, anh chỉ vào loại trà phổ thông nhất. Cao Sơn thiết quan âm, người tệ trên xuất. Sau này anh mới biết, ở đây không bắt buộc phải dùng trà, trà được mang ra, cô phục vụ đặt quyển thực đơn mỏng màu vàng lên bàn. Các hình in trên đó rất đẹp và bắt mắt kèm theo giá cả rõ ràng. Nhếp Phong lấy bút bi, đánh dấu móc vào mấy món điểm tâm, cháo trứng muối, thịt nạc, chân gà hấp tiêu, sườn hấp. Một lát sau, bữa sáng được mang ra. Nhếp Phong ăn uống rất ngon miệng. Món chân gà hấp tiêu thật tuyệt. Nhà hàng để một giá báo, sát chân tường, Trên đó đặt các loại báo chí của Hồng Kông, Cao và địa phương. Nhếp Phong hút một miếng cháo, tiện tài, với lấy tờ báo buổi sáng của Quảng Đông xem lướt quạt. Báo chí phương Nam có chất lượng cao hơn trong nội địa, đặc biệt là mảng văn hóa và kinh tế. Từ trước đến nay, đều không hề dựa vào tin tức giật gân để thu hút độc giả. Điều này làm Nhất Phong cảm thấy rất thích. Các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay gồm có Trung Quốc đàm phán gia nhập tổ chức thương mại thế giới, vệ tinh phong vân được phóng thành công lên quỹ đạo. Ngoài ra còn có bài viết bản đồ gen con người. Bài báo dựa vào tin tức của báo chí Mỹ, hai tổ chức khoa học đã liên kết nghiên cứu với nhau, cùng công bố hoàn thành bản đồ gen của con người. Lật sang trang thứ hai trong mục tin tức thẩm quyển, một dòng tiêu đề in chữ đậm nổi bật: Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Địa Hảo chính nghiệp Hồ Quốc Hảo chết tuổi. Nhất phòng lập tức chú ý, trên mặt báo đưa thông tin về cái chết của Hồ Quốc Hảo. Khiến anh cảm thấy rất bất ngờ, thậm chí còn chưa tin hẳn. Mới bốn ngày trước, anh còn có buổi phỏng vấn trực tiếp với ông ta. Bỏ giờ bát cháo, buông tờ báo trả vào chỗ cũ. Nhếp phòng vội vã gọi người phục vụ. Cô ơi, tính tiền giúp tôi. Người phục vụ đem hóa đơn ra, tổng cộng hết 46 tệ. Anh nhanh chóng thanh thoáng, rồi bước nhanh ra khỏi đó. Trên đường đi, đối diện với cửa hàng hữu nghị, có sạp báo nhỏ. Như Phòng mua lấy vài tờ nhật báo của Thâm Quyến và Quảng Châu. Vội vã nhặt thông tin về cái chết của Hồ Quốc Hào. Hầu hết các báo đều giật tít. Hồ Quốc Hào, ông chủ lớn của Thâm Quyến, đồ tử ở Tiểu Mai Xa, nhiều khả năng là do bệnh tim tái phát. Hồ Quốc Hào mất đi, ai sẽ là người thay thế? Cái chết của chủ tịch tập đoàn Địa Hào ở Tiểu Mai Xa để lại nhiều nghi vấn. Trên một tờ báo, phát ra thông cáo. Buổi chiều ngày hôm qua, trợ lý chủ tịch địa hảo chính nghiệp ông Trung đã chính thức xác nhận cái chết của chủ tịch Hồ Quốc Hảo vào ngày 24 tháng 6, hưởng dương 58 tuổi. Đây là điều không may mắn xảy ra khi chủ tịch Hồ Quốc Hảo tắm biển ở ngoài phạm vi cho phép của bãi biển Tiểu Mai Sa. Nguyên nhân cái chết có thể là do đuối nước hoặc bệnh tim tái phát. Tuy nhiên hiện nay, các cơ quan có thẩm quyền đã quyết định mở cuộc điều tra. Và chưa có kết luận chính thức Có tờ báo Còn cho đăng bức ảnh Hồ Quốc Hào Mặc con lề Khuôn mặt hồng hào Nụ cười tươi gió Khuôn mặt mãn nguyện Kèm theo vẻ tinh quái Của kẻ kinh doanh lọc lõ Nhất phòng không thể nhầm lẫn được Buổi sáng ngày 22 tháng 6 Anh còn phỏng vấn ông ta Liên tục suốt 3 giờ đồng hồ Tập bản thảo bài phỏng vấn đó Mãi tới tận sáng nay mới hoàn thành Bài báo của anh có tiêu đề Chiến lược miền Tây rộng lớn của giới địa ốc Nam Trung Quốc. Trong buổi hôm đó, trên tấm bản đồ lớn mà Hồ Quốc Hào cho mua về, ông ta từng bước chỉ ra cho anh những kiến giải độc đáo về việc khai thác, mở rộng tài nguyên bất động sản vùng miền Tây, tỏ rõ khí thế của ông chủ địa ốc cỡ bự. Hình ảnh ấy như vẫn còn hiện rõ trước mắt anh. Một nhân vật quan trọng như thế, làm sao có thể sơ sảy ra đi đột ngột và đơn giản như vậy? Trong buổi phỏng vấn, Hồ Quốc Hào nói cười đầy vẻ tự tin. Ông ta khẳng định tập đoàn địa hào trí nghiệp sẽ mở rộng khai thác vùng đất duyên điểm, ven biển. Tuy nhiên Nhiếp Phong cũng cảm thấy, ngoài tham vọng cá nhân, ở Hồ Quốc Hào có gì đó mệt mỏi, căng thẳng, song anh không cảm thấy có điểm gì không lạnh. Lẽ nào một ông chủ lớn, mỗi cử chỉ hành động đều rất cẩn trọng, lại đi mạo hiểm cả tính mạng của mình bơi bên ngoài vùng cho phép. Để cuối cùng bị sóng biển tiểu mai xa cướp đi mạng sống, hay đã theo thói quen của những người làm báo, ở nhiếp phòng luôn tồn tại cảm giác nghi ngờ. Bữa sáng mới chỉ dùng nửa chừng, nhiếp phòng đã vội quay về phòng khách sạn, mang trong lòng những nghi vấn cá nhân. Anh quay số máy phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Địa Hào Chí nghiệp. Đây là tập đoàn Địa Hào Chí nghiệp. Xin hỏi ai ở đầu dây thế ạ? Giọng nói qua điện thoại. Rất giống A Anh, nữ thư ký riêng của Hồ Quốc Hảo Xin chào, tôi là Nhếp Phong Giọng nói của A Anh có vẻ khá miễn cưỡng Ờ, chào anh Trên các báo hôm nay đều cho đăng chuyện không may xảy ra với ông Hồ Quốc Hảo Tin thức ấy đúng không ạ? Là, là đúng ạ Nhếp Phong thắc mắc Làm sao chủ tịch lại chết đuối đột ngột như vậy? Chúng tôi cũng đều cảm thấy rất bất ngờ Hình như cảnh sát Cái tin Hồ Quốc Hảo chết đuối Đã được xác nhận Nhưng cách trả lời úp úp mở mở của A Anh Khiến anh cảm thấy cô ta Đang sốc nặng trước cái chết của ông chủ mình Thế công an đã có kết luận chính thức gì chưa cô? Nhấp phòng giọt xét Hình như Lại là hình như Rốt cuộc vẫn chỉ là sự nghi hoặc Hay còn có bí mật nào Ẩn chứa đằng sau mà không thể nói ra Anh dập máy điện thoại Có hỏi nữa cũng sẽ vô ích trầm tư một lúc Anh quyết định phải đi thẩm quyến ngay lập tức Anh gọi điện cho người bạn Ở nhà xuất bản Chu Hải Ông bạn Thật xin lỗi, có việc đột xuất Ngày mai tôi không thể đến Chu Hải được Chuyện gì mà vội vậy Trong điện thoại không nói hết được Sau này tôi sẽ giải thích Lại có tin nóng về không Có cũng đúng Mà không cũng đúng nhưng liên quan đến bản thảo bài báo của tôi. Ngay sau đó, Nhếp Phong gọi điện cho Tổng biên tập Ngô báo cáo bản thảo đã hoàn thành vào tối hôm qua và đã gửi qua email. Qua điện thoại, giọng Tổng biên tập rất vui vẻ. Ông động viên này, rất tốt, vừa đúng thời gian để đăng vào kỳ này. Khi nào về, tôi sẽ đái cậu một bữa ra trò. nhiếp Phong nửa đùa nửa thật nói, bữa đó xin miễn cũng được. Chỉ cần anh tăng tiền nhuận bút là được rồi. Kiểu ấy không thành vấn đề. Bài tốt, tiền tốt. Khi nào cô về? Em định mua vé tàu vào ngày mai. Thế nhưng hiện nay tình hình có chút thay đổi rồi. Tổng biên tập ngô cảnh giác. Có sự vụ gì mới hả? Bây giờ em vẫn chưa thể nói rõ được. Ngày mai em sẽ báo cáo anh cụ thể. Nhếp phòng, đặt điện thoại xuống. Chuẩn bị hành lý trả phòng. Ra khỏi khách sạn. Anh đã gọi một chiếc taxi đi đến nhà ga phía đông Quảng Châu. Nửa giờ sau, Nhiếp Phong đã ngồi lên chuyến tàu T-575 đi thẩm quyền. Những khối kiến trúc mọc sáng, những cảnh vật nhấp nhô lướt nhanh ngoài khung cửa sổ. Trong tiếng xỉnh xịch ẩm ý, tiếng bánh tàu nghiến trên đường ray. Nhiếp Phong chợt nhớ lại những gì đã diễn ra trong buổi phỏng vấn ở công ty địa hào Chí nghiệp bốn ngày trước đây. Anh cẩn thận lục lại trí nhớ. Văn phòng làm việc của Hồ Quốc Hào cực kỳ sang trọng, rộng đến hơn 200 mét vuông. Vừa bước vào phòng, anh có cảm giác như tiến vào cung điện của các vị hoàng đế thời xưa. Trong đại lục, e rằng phòng làm việc của chủ tịch tịch cũng khó có thể sánh bằng. Một tấm thảm lớn trang trí hoa văn sặc sỡ trải rộng trên nền nhạc, khắp bốn bức tường treo đầy đồ xa xỉ, lộng lẫy. Hồ Quốc Hào ngồi trên chiếc ghế bằng da thật. Phía trước là chiếc bàn làm việc lớn. Ông ta rất thoải mái, tự tin nhận lời phỏng vấn của nhiếp phòng. Hồ Quốc Hào mặc bộ con lê màu xanh thẫm, không đeo cà vạt, Khuôn mặt bệnh già thô kệch và chiếc mũi hồ có chút áp chế đe dọa người khác. Nhưng khi trò chuyện, ông ta lại tỏ ra rất hào sảng, không hề chấp nhặt tiểu tiết. Điều này khiến người đối diện mang hai trạng thái đối nghịch, vừa e rẻ sợ hãi, vừa thân thiết hòa đồng. Sau lưng hồ quốc hào, treo một bức ảnh lớn, chụp toàn cảnh tòa nhà địa hào. Hai bên trái và phải, đặt hai chiếc tủ kính, lưu giữ đẩy những cúp lưu niệm, giải thưởng và sách. Trên bàn làm việc, đặt giá bút bằng kim loại quý, lịch bản, điện thoại kết nối nội bộ. Phía trước để một con cá sấu châu Phi bằng gỗ, màu đen bóng loáng, đang ngoác cái miệng lầm trở răng nhọn, trông sinh động y như thật. Hồ Quốc Hảo giới thiệu với Nhất Phong về quy mô tập đoàn địa hảo trí nghiệp cũng như con đường đi đến thành công của nó. Tiền thân tập đoàn chỉ là một công ty nhỏ của vùng Hải Nam. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thương trường trải qua nhiều phong ba bão táp mới có thể đạt được quy mô như ngày nay. Đề cập tới tốc độ phát triển nhà đất của Hải Nam trong năm nay, Hồ Quốc Hạo tự tin khẳng định 10 năm trước, khi tôi và bạn bè có hơn 15.000 công ty địa ốc Tình cảnh lúc ấy giống như là ngoài chợ ấy, trên trời rơi xuống một cái bánh là các ông chủ địa ốc đánh nhau chí chết để giành lấy. Giọng nói của Hồ Quốc Hào mang âm sắc vùng địa phương Hà Nam, ông ta khoa chân múa tay như thể muốn quăng cái bánh đi thật xa. Thế nhưng sau này chỉ còn vài trăm công ty là sống sót. Chúng tôi ở vào số vài trăm công ty đó. <cười> Mạng tôi còn lớn lắm. Hồ Quốc Hào cười lớn đầy đắc ký. Nói đến việc phát triển địa ốc vùng phía Tây, ông ta nhận định hiện giờ là cơ hội tốt nhất để đầu tư vào đây. Thị trường bất động sản Trung Quốc đã trải qua 10 năm phát triển mạnh và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện quy mô kinh doanh. Các công ty nước ngoài cũng sẽ thâm nhập thị trường này. Vì vậy người nào đi trước sẽ thu được lợi trước. Để giành được tán lợi khi đầu tư vào vùng phía Tây cần có hai điểm quan trọng. Một là tài năng, tài chính hùng hậu, hai là thương hiệu. Ông ta không hề giấu giếm tham vọng. Bước thứ nhất là nắm được dự án biển Đông Bối ở khu Diêm Điển sát bờ biển. Đôi mắt tì hí của ông ta lóe lên những tia sáng khao khát tham lam. Miếng đất đó chắc chắn sẽ còn lên giá nữa. Bước thứ hai là nhắm đến phát triển cả vùng phía Tây Rộng lớn. Cậu chẳng bảo thành đô ở Tứ Xuyên Không có công trình kiến trúc tiêu biểu hay sao? Tôi sẽ cho xây dựng tòa nhà địa hào ở quảng trường nhân dân Nam Lộ. Được đấy chứ? Đây là lần đầu tiên nhiếp phong thấy rõ được tư thế và tác phong của một ông chủ cỡ lớn. Điều đó lý giải tại sao ông ta có thể nắm giữ và điều hành cả một tập đoàn hùng mạnh đến như vậy. Khi được hỏi sở thích cá nhân, Hồ Quốc Hào nói rằng ông ta thích bơi lội, chạy bộ, nhưng từ trước đến nay chưa thử chơi gôn lần nào. Đó là trò của những người nho nhã. Buổi phỏng vấn sắp kết thúc thì nữ thư ký riêng Tuyết Anh bước vào. Cô đưa cho ông chủ của mình cốc nước lọc và khẽ nhắc. Chủ tịch, ông uống thuốc đi ạ. Hồ Quốc Hào mở lọ nhỏ trên bàn, lấy ra hai viên thuốc màu trắng đưa lên miệng. Sau đó, đón cốc nước từ tay Tuyết Anh uống ực một ngụm. Ông ta nói với vẻ tự trả. "Aperin, chứa được bách bệnh Nhất phòng quan tâm hỏi: Ngài bị cảm sao? ạ? Tuyết Anh trả lời: à, Không phải, chủ tịch chúng tôi mắc bệnh tim. Bác sĩ nói tôi bị bệnh tim. Cậu xem có giống vậy không? Nhất phòng thành thật đáp: <cười> Không hề giống. Tòa cao ốc địa hào trí nghiệp có 24 tầng, mặt ngoài là những tấm kính màu xanh thẫm, ánh nắng mặt trời chiếu vào toát lên vẻ thần bí kỳ lạ. Nhất Phong dạo chân bước nhanh vào đại sạch, chợt nhận thấy ở đây đã có hơn 20 nhà báo đến từ bao giờ. Họ cố chèn lẫn để tiến lên phía trước. Có điều những vị hoàng đế không vương miệng này đều bị chặn lại bởi dài dây màu vàng, hiển nhiên họ đang không thể nhẫn lại thêm được nữa. Một anh chàng quay phim của đài truyền hình dáng người cao lớn, vừa lia máy quay, vừa bực bội hét lên. Chẳng phải là khu quân sự bí mật, sao không cho người ta tác nghiệp chứ? Cổ phóng viên tóc ngang vai đứng bên cạnh anh ta, đàn giả sức thuyết phục những người bảo vệ. Cái chết đầy bất ngờ của Hồ Quốc Hảo đã gây chấn động mạnh trong giới đầu tư bất động sản. Chỉ trong vòng một ngày, chuyện liên quan đến cái chết của ông ta được mọi người xôn xao bàn tán, đưa ra dự đoán này đoán nọ. No với nhiều lý giải khác nhau. Và dĩ nhiên, các phương tiện truyền thông không thể đứng ngoài cuộc. Ai cũng muốn mình sẽ là người có thông tin đầu tiên. Trong bối cảnh như vậy, tập đoàn địa hào vẫn giữ được bình tĩnh, không hề bấn loạn. Tất cả mọi công việc có vẻ vẫn diễn ra như bình thường. Hai nhân viên mặc cảnh phục đứng trong vòng bảo vệ. Thái độ rất lạnh lùng. Các ký giả đến đây gồm nhiều loại hình truyền thông. Ngoài báo viết, báo nói, báo hình của địa phương ra, còn có các cơ quan thông tấn tỉnh ngoài đến đưa tin. Tập đoàn địa hào dường như khá dị ứng với giới truyền thông. Tất cả mọi nhân viên được hỏi đều từ chối trả lời phỏng vấn. Đúng lúc nhốn nháo như vậy, cửa thang máy phía bên trái mở ra. Một người đàn ông trung niên vóc dáng tầm thước mặc bộ con lê màu cà phê cả vạt đen bước ra. Phía sau là một người khác dáng vẻ như là lái xe riêng. Có người nhận ra đó là Châu Chính Hưng Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Địa Hào, đám nhà báo vội vàng chuyển hướng về lấy anh ta. À, ông Châu, nguyên nhân cái chết của Chủ tịch có phải là do không may đuối nước không? Tin tức bên ngoài cho rằng cái chết của ông Hào rất kỳ lạ. Xin hỏi điều ấy có đúng không ạ? Xin hỏi ông Hồ Quốc Hào mất đi, ai sẽ là người thay thế? Khuôn mặt Châu Chính Hưng vẫn rất bình tĩnh. Anh ta khẽ mỉm cười lịch thiệt, gật đầu tỏ ý xin lỗi, không thể trả lời. Mặt khác, dạo bước ra khỏi tòa nhà. Nhiếp Phong và Châu Chính Hưng đã từng có lần tiếp xúc với nhau. Ấn tượng đầu tiên của anh đối với Châu Chính Hưng đó là một con người tính tình bộc trực, thẳng thắn, nhưng cũng là bậc trí giả nhược ngù. Cô phóng viên truyền hình lúc nãy cố chạy lại hỏi. Phó Tổng Giám Đốc Châu, tại sao ông Hồ Quốc Hào nửa đêm lại đi bơi ở tiểu mai xa? Châu Chính Hưng đứng cạnh chiếc Audi đen bóng, giơ hai tay lên tỏ ý không biết. Người lái xe mở cửa để Châu Chính Hưng ngồi vào rồi vội đóng ngay cửa xe chiếc xe sang trọng lào vút đi Thái độ của Châu Chính Hưng rất vội vã song nhếp phong có cảm giác anh ta hoàn toàn không hề lúng túng và ngược lại còn có vẻ ung dung tự tại nữa là đẳng khác trong đại sạch tạm thời yên lặng. đám nhà báo cố nhấn nại đợi chờ bên ngoài vòng dây vạ đầu đó tiếng than vãn lại nổi lên bỗng nhiên trong tòa nhà có tiếng kèn Amonica vang vẳng. Tiếng kèn này nghe rất quen thuộc, dường như anh đã từng được nghe ở đâu đó. Giai điệu thật hay, xong đầy bi thương ai hoáng. Nhếp phong nhìn trước ngó sau, nhưng không phát hiện ra là do ai đó thổi, hay nhạc năng bật. Anh thấy thật lạ kỳ. Lúc này, trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị địa học chính nghiệp Trung Đào cùng hai nhân viên văn phòng xuất hiện trong đại sạch. Anh ta mặc bộ con lê màu mũi sắt, thắt cả vạt hoa nhỏ thấm màu. Người nhân viên trẻ đi ngay sau cầm một cuộn giấy màu vàng khá cẩn thận. Cánh nhà báo vội quầy lấy. Họ lấy micro và máy ghi âm đưa về phía trung đào. Trung đào đứng trước giải dây màu vàng. Giọng nói nhã nhặn, trả lời từng câu hỏi mà báo chí đưa ra. Trung đào khoảng ngoài 40 tuổi, thân hình còn rất tráng kiệm. Đôi lông mày sắc hình lưỡi kiếm, mũi sư tử, đôi mắt sáng, đèn trắng phân minh dầu queo nón xanh gì bao quanh quay hàng vẽ bề ngoài mang đến cho người ta ấn tượng đây là một con người nhân hậu đáng tin cậy thái độ của Trung Đạo trước những câu hỏi khá thân thiện anh giải thích tập đoàn vừa có cuộc họp cổ đông khẩn cấp trước mắt việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường Thống dầu công ty đang ở trong thời kỳ đặc biệt tất cả đều bận rộn vì chuyện của chủ tịch hội đồng quản trị Hồ Quốc Cảo nên có chút khiếm nhãn mong mọi người thông cảm và thứ lỗi Hai nhân viên trải tấm giấy màu vàng, dán lên bức tường đá hoa cương bên trong đại sảnh. Tất cả nhà báo có mặt, đều chăm chú nhìn vào đó. Màu mực đen in trên nền giấy vàng, chưa khổ hết mực. Cáo phó, ông Hồ Quốc Hào, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Địa Hào Chí nghiệp, đã thế ngày 24 tháng 6 do không may bệnh tim tái phát trong khi đi bời, Hưởng Dương, 58 tuổi, toàn thể cán bộ công nhân viên của Tập đoàn vô cùng thương tiếc và đau buồn trước hung tin này. Ông Hồ Quốc Hào mất đi là tổn thất lớn của công ty, nhưng không vì thế mà chiến lược phát triển của công ty thay đổi. Trước mắt, việc vận hành kinh doanh vẫn tiến hành như bình thường. Hội đồng quản trị sẽ nhanh chóng lựa chọn người phù hợp vào chức vụ của ông Hồ Quốc Hào, người được lựa chọn sẽ do đại hội cổ đông và hội đồng quản trị quyết định. Lễ truy điệu ông Hồ Quốc Hào sẽ diễn ra vào buổi sáng ngày mùng 2 tháng 7 tại nhà tang lễ Thẩm Quý. Văn phòng Hội đồng Quản trị Địa Hào Chí nghiệp ngày 26 tháng 6. Ngày 2 tháng 7 sẽ cử hành tang lễ. Đó là chủ nhật tuần này đấy. Đáp nhà báo xôn xao bàn tán đầy nghi hoặc. Mọi người rõ ràng cảm thấy thời gian ấn định tang lễ thật vội vàng. Liệu có phải còn nguyên nhân nào khác không thể cho người ngoài biết? Nhất phòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Dường như Địa Hào Chí nghiệp muốn nhanh chóng kết thúc vụ việc của Hồ Quốc Hảo. Xét trên phương diện lợi ích của công ty, việc làm đó là để giảm tới mức thấp nhất hậu quả và ảnh hưởng từ cái chết đầy bất ngờ của ông ta. Thế nhưng cái chết này vẫn còn nhiều bần khúc, sao lại phải tổ chức lễ truy điệu sớm như vậy? Theo tiết lộ của báo chí, nguyên nhân cái chết là do đuối nước hay bệnh tim tái phát vẫn chưa có kết luận chính thức, nhưng trong cáo phó lại nêu rõ nguyên nhân tử vong là bệnh tim tái phát. Nội dung của các bài báo sáng nay cũng có một vài chi tiết kỳ quạc. Chẳng hạn Hồ Quốc Hào rõ ràng đi bơi ở bãi biển Đại Mai Sa. Vì sao cái xác lại xuất hiện ở bãi biển Tiểu Mai Sa nơi cách đó 4-5 km? Còn nữa, gần nơi phát hiện ra xác ông ta, hoàn toàn không tìm thấy bất cứ vật dụng cá nhân nào khác. Tại phòng 204 khách sạn Hào Cảnh và nơi gửi đồ khu bãi tắm cũng không tìm thấy quần áo của Hồ Quốc Hào. Tập đoàn chúng tôi rất hoan nghênh các nhà báo có mặt ngày hôm nay tham dự lễ tang Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hồ Quốc Hảo. Trung đảo lên tiếng tuyên bố, có ký giảm rời đi. Lúc này, nhiếp Phong mới tiến lại phía anh ta chào hỏi Trợ lý Trung, chào anh. Ờ, là nhà báo nhiếp Trung đảo bắt tay anh. Buổi phỏng vấn của nhiếp Phong với Hồ Quốc Hảo hôm trước là do Trung đảo bố trí, nên hai người có quen biết nhau. Bài phỏng vấn đó đã làm xong bàn thảo. Tổng biên tập yêu cầu tôi đối chiếu một số dữ liệu. Nhất Phong tìm ra một lý do khiến anh có mặt ở đây. Trung đảo nói. việc đó không có vấn đề gì. Anh ta dặn dò người bảo vệ mấy câu, rồi đưa Nhếp Phong cùng mình vào thang máy. Họ đi lên đến tầng thứ 24, tầng cao nhất trong tòa nhà. Bước ra ngoài thang máy, Trung đảo dẫn Nhếp Phong vào phòng khách sang trọng của tập đoàn. Hai người ngồi cùng trên chiếc ghế sofa màu nâu bằng da thật. Dùng xong tuần trả, trung đào sơ lược nói qua tình hình. Anh ta nói không nhiều lắm. Qua khám nghiệm pháp y, nguyên nhân cái chết của ông Hồ Quốc Hào là bởi bệnh tim tái phát trong quá trình bơi dẫn đến ngạt nước. Thời gian tử vong vào khoảng chiều tối ngày 24 tháng 6. Bên ngực trái cơ thể có vết rách dài khoảng 3-4cm, có phần giống như bị mảnh đá cứ vào. Thế cảnh sát sơ bộ xác định Trong lúc đi bơi Cơ tim co giật đột ngột Dẫn đến tử vong Sau đó khi thủy triều lên Có thể sẽ bị sóng đánh giạt Vào bờ biển tiểu Mai Sa Như Phong hỏi anh ta thêm vài câu Chủ tịch Có thường tắm biển ở Đại Mai Sa không ạ? Thường xuyên Khả năng bơi lội của ông ấy thế nào? Mọi người trong tập đoàn Đều biết ông ấy bơi lội rất giỏi Vậy có thể nói Trong điều kiện bình thường Ông ấy không dễ bị chết đuối có thể nhận định như vậy. Trước đó vài ngày, chủ tịch có biểu hiện gì bất thường không anh? Biểu hiện bất thường sao? Trung đạo nhìn nhiếp phong ngờ vực. Ý nhà báo nhiếp là nhiếp phong giải thích. Ví dụ như ưu tư chẳng hạn, hoặc là có gặp mặt một người đặc biệt nào đó. Trung đạo khẳng định hoàn toàn không hề có chuyện ấy. Nhiếp phong gật đầu. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa phòng khách. Trung đảo ra mở cửa, người đó là A Anh, nữ thư ký riêng của Hồ Quốc Hảo. Cô gái mặc đồng phục màu cho, tinh thần có chút ảm đạm. Cô liếc mắt về kế nhiếp phòng, rồi nói với Trung đảo. Cảnh sát lại đến để điều tra. Nhiếp Phong hướng về phía A Anh, gật đầu chào hỏi. Chào cô. Cô bột miệng thốt lên một câu. Ơ, anh đến đây nhanh vậy à? Trung đảo bước ra bên ngoài mời mấy người cảnh sát đó vào phòng khách người đứng đầu nhóm cảnh sát là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Thôi Đại Cân thái độ lúc nào cũng có vẻ nghiêm khắc ánh mắt luôn tué lên những tia nhìn sắc sạc, dò xét hai người cảnh sát một nam một nữ đi cùng anh còn rất trẻ người nam khá béo khuôn mặt non tơ, có vẻ mới bước vào nghề cô gái dáng dấp nho nhã thân hình nhỏ nhắn xinh xắn A Anh đem đến cho ba người ba tách trà nóng Chúng tôi cần làm rõ một số vấn đề. Hiện nay công việc của tập đoàn do ai phụ trách? Đội trưởng Thôi hỏi Trung Đào. Chung Đào trả lời. Là phó tổng giám đốc Châu. Nhưng anh ấy mới vừa lên ủy ban thành phố có công chuyện. Sáng nay tập đoàn đã mở cuộc họp hội đồng quản trị và có mời cô Chu tham gia. Hiện nay cô ấy đang ở đây. Cô Chu sao? Đội trưởng Thôi lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. A ảnh giải thích cho đội trưởng Thôi Đó là vợ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hồ Quốc Hào Chu Mỹ Phượng Chiều mấy còn sống Cô Chú rất ít khi đến tòa nhà này Và cũng không mấy khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh của công ty Đội trưởng Thôi lúc này Mới chú ý tới Nhếp Phong Đang ngồi ở đó Anh đưa mắt hỏi Trung Đảo Vị này là Trung Đảo giới thiệu Đây là nhà báo Nhếp Phong Của tạp chí Tây Bộ Dương Quang Nhếp Phong nở nụ cười thân thiện, đưa tay về phía Thôi Đại Cân. Tôi là Nhếp Phong. Khuôn mặt đội trưởng Thôi lạnh nhạt, anh bắt tay Nhếp Phong một cách chiếu lệ, tỏ vẻ không mấy thiện cảm. Đối với giới truyền thông, chúng tôi hoàn toàn không thể tiết lộ thông tin. Nhếp Phong đưa ngón tay trỏ, gãi gãi quai hạ, khuôn mặt tươi tỉnh, gường như không quan tâm đến câu nói đó. Trung đảo thay Nhếp Phong xoa dịu hai bên. Tuần trước, Nhà báo nhiếp mới có buổi phỏng vấn Chủ tịch Hồ Quốc Hào Anh ấy chỉ đến đây để đối chiếu một số tài liệu thôi Ờ Ra vậy Đội trưởng Thôi vẫn giữ nguyên thái độ Có chút cao ngạo. Nam cảnh sát trẻ ngồi bên trái anh Khuôn mặt tròn trịa, đưa ánh mắt tứ ý Nhìn nhiếp phòng Nhiếp phòng khẽ gật đầu hiểu ý cậu ta Cậu cảnh sát béo tròn Nhẹ nhàng hỏi Anh là người tứ xuyên phải không Nghe thấy giọng nói của người cảnh sát trẻ đúng âm sắc vùng tứ xuyên, nhếch phòng mỉm cười. Chúng ta là đồng hương rồi. Tôi tên Vương Tiểu Xuyên, người Trùng Khánh. Đừng nói chuyện tào lao nữa. Đội trưởng thôi lườm mắt, ngắt lời Tiểu Xuyên, sau đó quay sang nói với Trung Đạt. Chúng tôi muốn gặp mặt cô Chu Mỹ Phượng.